sinh sương chất vị. Phàn lạc. quyển Mục chương 6. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. E. Phong rút ra một điếu thuốc. Nghĩ nghĩ. Lại nhét vào. Đem gói thuốc ném vào thùng rác. Anh quay lại phòng luyện thi Kiều Linh đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy anh cuối người thật sâu với anh Thật xin lỗi Chuyện anh trai làm cho mọi người lo lắng Xin cho tôi một chút thời gian Tiền anh ấy thiếu công ty tôi sẽ từ từ hoàn lại Đương Đi e. B dự đình chưa đề cập chuyện Kiều Dương tham ô với Kiều Linh Là chính cô ta nhận ra Kiều Dương gần đây gửi vào tài khoản của cô một số tiền lớn. Còn nói với cô nếu anh ta có chuyện gì không cần thương tâm. Lúc ấy cô liền cảm thấy được bất thường. Không nghĩ tới cuối cùng lại thật sự xảy ra chuyện. Nương, Đi. Ê. B. Hành Phong an ủi Kiều Linh vài câu. Không đề cập gì đến chuyện tiền bạc. Còn đưa số di động của mình nói cho cô ta Để khi cô có khó khăn dễ dàng liên lạc khoản tiền lớn đó nếu thực làm cho Kiều Linh bồi thường Chỉ sợ cô mấy đời đều bồi không hết Một khi đã như vậy cần gì phải làm khó xử cô ấy Hơn nữa Kiều Dương ngoài ý muốn tử vong anh cũng có một phần trách nhiệm Lúc ấy nếu anh không đuổi theo có lẽ sẽ không tạo thành kết quả bi thảm kia Kiều Dương tuy rằng phạm tội nhưng tội không đáng chết về phần Kiều Dương tại sao lại đến nhà Trần Tuyết Nhi cũng chỉ có chính anh ta mới biết được trước cửa có bóng người chợt lón một cô gái mặc váy màu đen ở bên ngoài nhẹ nhàng lướt qua lập tức liền rời đi nâng y y e b Hàn phong nhìn thấy vội cáo từ kiều linh anh đuổi theo ra nhìn quanh thấy cô gái mặc váy đen đã đi đến phía cầu thang tiểu thư xin chờ chút cô gái không thèm để ý đến đi xuống cầu thang tiếng chuông đột nhiên truyền ra từ tối sát cô thoáng dừng lại lấy di động ra nhìn nhìn màn hình nhưng không có tiếp cuộc gọi tiếng chuông vang lên không dứt trong hành lang dài yên tĩnh nghe hết sức chói tai trần tiểu thư tại sao không nghe máy là không biết nói cái gì với tôi phải không nơm e b hành phong chậm rãi đến gần cô gái ngắt cuộc gọi cô gái xoay người không trả lời yên lặng nhìn anh cô có khuôn mặt trái xoan thực kiều mi Mái tóc bay bay Rất giống ảnh chụp trên hồ sơ của Trần Tuyết Nhi Nhưng anh biết bọn họ không phải cùng một người Cô ta là Trần Văn Nhi Chị gái Trần Tuyết Nhi Số điện thoại di động này là đồng nghiệp của cô nói cho tôi biết Tôi gọi rất nhiều lần nhưng đều không được Đồng nghiệp nói cô đi thành phố khác công tác Kỳ thật cô cũng không có đi công tác, mà là giả thành Trần Tuyết Nhi. Ở công ty tôi giả thần giả huyện đúng không? Trên đời này căn bản là không có huyện. Ngay từ đầu anh liền đối với cái gọi là U Hồn cảm thấy kỳ quái. Nhưng trên đường tìm hiểu bị Trương Huyền làm lầm phương hướng. Cho đến khi ở nhà Trần Tuyết Nhi nghe được bà dì của cô nói câu cuối. Mới đột nhiên tỉnh ngộ Tất cả đều là Trần Văng Nhi đang làm trò ủi Bị vạch Trần thân phận Trần Băng Nhi thực bình tĩnh Nói chúng ta đổi nơi nói chuyện được không Hai người đi vào phòng nghỉ ngơi Trần Văn Nhi ngồi xuống Đi thẳng vào vấn đề nói anh đoán không sai Tôi là Trần Văn Nhi Có điều tôi có đi công tác Chính là trên đường đi công tác cảm ứng được em gái gặp chuyện không may Cho nên quay lại Cảm ứng Trần Văn Nhi cười cười Đúng vậy Từ nhỏ đến lớn Tôi và em gái có một mối liên hệ rất phi diệu Tôi có thể cảm giác được suy nghĩ Hành động Thậm chí an nguy của nó Lần này cũng giống như thế Tôi cảm ứng được nó có nguy hiểm Nó cầu cứu tôi Tôi rất lo lắng Cho nên liền chạy trở về Nhưng hết thảy đều đã chậm Đơn Đi Ê B hàn phong không tin thủy thần Có điều đối với ý kiến tâm tính tự cảm ứng có thể đồng ý Hỏi cô đã cảm giác được trần tuyết nhi xảy ra chuyện Tại sao không báo cảnh sát? Anh cho rằng cảnh sát sẽ tin tưởng chuyện cảm ứng sao? Tôi không phải không nghĩ báo cảnh sát Mà là ngay cả chính tôi cũng không biết Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì Hiện tại ở nơi nào Tôi chỉ có thể bằng cảm giác đến công ty tìm nó Ngay tại tầm 23 Gần văn phòng của anh Tôi có thể cảm giác được có tồn tại hơi thở của nó Nhưng chỉ có như vậy thôi Cô làm sao biết bạn biểu có vấn đề Cô muốn tôi hỗ trợ điều tra Tại sao không trực tiếp nói với tôi Ngược lại giả làm hủy dọn người Đêm đó ở bãi đổ xe Anh thật đúng là bị hồ dọt Tuy rằng không tin hủy thần Nhưng bây giờ nhớ tới cảm giác đó Vẫn là có chút sợn gai ối Bạn biểu có vấn đề Tôi không biết Tôi chỉ là chỉ cảm giác nó có hơi thở của Tuyết Nhi mới lấy đến giao cho của anh Chuyện đêm đó thật ngại quá Tôi nghĩ nếu trực tiếp đi mời anh giúp đỡ Anh nhất định sẽ không để ý Cho nên mới làm như vậy Thì ra là thế, không nghĩ tới bởi vậy đánh bậy đánh bạc tra ra tài vụ có vấn đề Cô hù dọa Kiều Dương là bởi vì hoài nghi em gái cô gặp chuyện không may có liên quan đến anh ta Tôi không nghĩ hù dọa anh ta Tôi chỉ là muốn tìm anh ta hỏi rõ ràng mà thôi Ai ngờ mỗi lần anh ta đều bị dọa thành như vậy Chuyện tối hôm qua tôi không phải cố ý Trần Văn Nhi thở dài Chủ tịch Hy vọng anh có thể giúp đỡ chúng tôi Tuyết Nhi là thân nhân duy nhất của tôi Tôi không muốn nó gặp chuyện không may Thấy cô vẻ mặt thương tâm Nương. Gì e. B Hàn Phong trong lúc nhất thời tìm không ra lời nói an ủi thiết hợp Đành phải nói đừng nghĩ nhiều Có lẽ sự tình không tệ như cô nghĩ đâu Buổi chiều nơ e. B Hành phong trở lại công ty Lập tức mời họp ban giám đốc Kể lại vấn đề tài vụ xuất hiện lỗ hổng Vài người phụ trách phòng tài vụ cũng tham dự Trong hội nghị hắn thấy chua ngôn vẫn cao mày Thần sắc thực khẩn trương Mấy ngày nay chu ngôn bị sự kiện tham ô làm tâm thần mỏi mệt Nhìn qua lập tức xà đi rất nhiều Tan họ Nương, Ê đi... e... B Hành phong gọi ông ta lại Nói đừng suy nghĩ nhiều Tuy rằng kiều dương là ông đề bạc lên Nhưng anh ta phạm sai lầm là vấn đề của anh ta Không liên quan đến ông Nghe xong lời này Chu ngôn vẽ mặt cảm kích, Luôn mồm nói nhất định sẽ thận trọng xử lý chuyện này Để bù lại cho khuyết điểm của mình Nương Y E B hàn phong như thế nào cũng không nghĩ tới Đây là lần cuối cùng anh và chu ngôn nói chuyện với nhau Họp xong Nương Y E, B. Hành Phong trở lại văn phòng. Lý Đình nói cho anh biết, Trương Huyền chạy tới tìm anh mấy lần. Lúc gần đi còn bảo cô hỏi chủ tịch khi nào thì có rảnh. Anh khi nào cũng không rảnh. Nương, Y, e. e, B. Duy Đình theo lời anh phân phó đi nương, Y, E. e b Phủ bồi ông nội Để tránh sự tình rơi vào tai lão nhân Nơi này liền anh một mình trấn thủ Anh vừa mới tiếp nhận công ty Đối với sự vận hành ở đây còn chưa thực hiểu biết lắm Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện vấn đề tài chính Làm cho anh cảm thấy có chút ăn không tiêu Nào có tâm tình đi để ý tới cái tên tiểu thần côn kia Làm việc cho đến khi trời bắt đầu tối nương Đi e. B Hành phong phát giác có chút mệt mỏi Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào Sau đó Lý Đình chạy vào Mặt trắng mệt Chỉ ra ngoài cửa sổ kêu không Không tốt Trưởng phòng chua Trưởng phòng chu nhảy lầu tự sát nương Đi E B Hành phong tâm động Vội chạy tới trước cửa sổ Miễn cưỡng đẩy cửa ra Nhìn xuống thăm dò Sắc trời quá tối Mơ hồ nhìn đến phía dưới không ít người vây quanh Anh vội chạy xuống không kịp chờ thang máy. Từ cầu thang chạy đến tầng 21 của phòng tài vụ. Trước cửa phòng cũng vây đầy người. Nhìn thấy anh, vội vàng tránh đường. Văn phòng của Chu Ngôn ở tận cùng bên trong phòng tài vụ. Cửa đã bị phá ra. Nương. E. B. Hàn Phong đi vào. Liền nhìn thấy vài nhân viên sững sờ ở đó Một cô gái thấp giọng nức nở Xong cửa thủy tinh mở rộng ra Rèm cửa phía trên bị kéo ra Ở trong gió lây lây Nương Y E B Hành phong đi vào trước cửa sổ Trước cửa sổ còn đặt một cái bàn mấy bồn cây cạnh bị chuyển qua một bên, anh đẩy nửa cánh cửa sổ còn lại ra, song cửa bị đẩy mạnh đến tận cùng khung cửa sổ, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. dưới lầu như trước là một đám người vây xem, xa xa truyền đến tiếng còi xe cứu thương vang lên. nương, rồi, e, b. Hành phong quay đầu Hỏi mấy nhân viên Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Không biết Vừa rồi trưởng phòng đi ra pha trà vẫn rất bình thường Còn nói điện thoại với ai đó Ai ngờ không lâu sau Liên truyền đến tiếng kêu thảm thiết Cửa bị khóa trái Khi chúng tôi phá cửa chạy vào Thì nhìn thấy cửa sổ bị mở ra Trưởng phòng đã nhảy xuống lầu Nói chuyện chính là cô gái nhỏ giọng nức nở kia Bàn làm việc của cô gần phòng chu ngôn nhất Cho nên tiếng kêu thảm thiết nghe được rất rõ ràng Trong phòng y bức lạ thường Đơn Y E B Hành Phong khó chịu nới cổ áo Nhìn thoáng qua điều hòa phía trên cửa sổ Phát hiện nó không hoạt động Lý thuận trường đâu Phó phòng vừa rồi đã tới Sau khi nghe chuyện nhảy lầu Liền vội vàng chạy xuống Hiện tại hẳn là ở dưới lầu Đơn V E B Hành phong đi vào trước bàn làm việc của chu ngôn Phía bên phải trà hoa lại còn đang tỏa hương thơm ngát Nước trà còn chưa được đụng đến Trên sổ ghi chép còn viết linh tinh vài chữ Nguồn gốc tội ác của dục vọng sai trái và tham lam của Kiều Dương Xem ra đây là tuyệt bút của Chu Ngôn Lời nói dù ngắn lại che giấu thêm ý Giống như là sám hối Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện thật sự đều là do Chu Ngôn làm Nghĩ đến buổi chiều khi ông ta rời đi Còn cam đoan với mình sẽ nhanh giải quyết sai lầm Nương Y E B Hành phong nhăn mặt nhớ mày Vừa rồi chỉ có ông ta một mình ở trong này Đúng vậy Hai ngày này trưởng phòng tâm tình không tốt Cho nên tất cả mọi người tận lực không quấy rầy ông ấy Khi gặp chuyện không may Trong phòng chỉ có một mình ông ấy Ánh mắt dừng lại chỗ chân bàn một vật thể màu đen hình bầu dục khiến cho nơ e b hàn phong chú ý anh vương tay nhặt lên chủ tịch xảy ra đại sự còn chưa kịp nhìn kỹ vật thể trong tay chợt nghe một tiếng rống to truyền đến nương y. e b Hạnh Phong nhịn không được nhu nhu hai sườn huyệt Thái Dương Tại sao dù là chuyện gì tiểu thần côn này cũng đều phải vô giúp vui Trương Huyền giống như gió vọt vào Chạy tới bên cạnh nơn Y e. B Hạnh Phong Nhìn trên bàn Lại chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài thăm dò Mặc kệ cậu ta nương Đi Ê B Hành Phong ra khỏi phòng tài vụ Chạy xuống lầu Trương Quyền ngắt gao đuổi theo Đi xuống dưới lầu Đơn Đi Ê B Hành Phong đẩy mọi người ra đi vào Nhìn đến thảm trạng Ngực nhịn không được nảy lên một trận khó chịu và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang tiến hành cấp cứu Nhưng rất nhanh liền lắc đầu ra hiệu từ bỏ Nương Y E B hàn phong thối lui đến một bên Thấy Trương Huyền không ngừng khuất ngón tay về phía chu ngôn Anh tức giận hỏi cậu lại đang làm cái gì đấy Không, ngón tay của tôi bị chuột rút Thấy nương E B Hành phong sắc mặt không tốt Trương Huyền không dám nói cậu đang triệu hồn phách của chua ngôn Nhưng làm thế nào đều chiêu không được Chuyện này rất kỳ quái Theo lý thuyết Đám hữu nhỏ kém cõi làm việc hiệu suất đâu có cao như vậy Bên này người mới vừa chết Bọn họ liền đem hồn câu đi rồi Chủ tịch Lý Thuận Trường xuất hiện giải vây cơn Hơn Ngò T Rơn U Vinh Quy Quy Ngò Đơn Gơn Huyền Anh ta nhìn qua tự hồ kinh hết không ít sắc mặt trắng mệt Đang nói cũng có chút phát ruông Kêu nâng. Ê. Ê. E, B. hàn phong một tiếng. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Còn thở dài. Tiếng còi cảnh sát chói tay vang vang. Xe cảnh sát rất nhanh chạy đến. Nhìn thấy có mấy chiếc xe của phóng viên nhà báo cũng theo ở phía sau. nơ Ê. Ê. B. Hành Phong nghĩ thầm chuyện này xác định chắc chắn sẽ là tin tức đầu đề vào sáng mai. Khám nghiệm hiện trường rất nhanh liền kết thúc. Người chết là rơi từ tầng 21 xuống. Gáy đập xuống đất. Tử vong ngay tại chỗ. Nhân viên phòng tài vụ làm chứng. Lúc ấy văn phòng chu ngôn là khóa trái. Từ lúc ông ta đi vào đến khi gặp chuyện không may không có ai đi vào. Cho nên trên cơ bản kết luận là tự sát. Chờ cảnh sát kiểm chứng xong. Đã hơn 10 giờ tối. Đường Y E B Hành phong mở cửa sổ. Gió lạnh thổi nhẹ vào mặt. Hài hòa yên tĩnh. Rất khó tưởng tượng mới cách đây không lâu Nơi này từng phát sinh quá sự kiện nhảy lầu Có chuyện gì là không giải quyết được Nhất định phải lấy cái chết để kết thúc chứ Đừng khổ sở, vất vả cả đêm Anh còn chưa ăn cơm Tôi giúp anh mua tiện lợi Mau ăn khi còn nóng Đơn Đi Ê B Hàn phong say người Thấy trương huyền ngông nghênh đẩy cửa tiến vào Trong tay còn cầm hai hộp tiện lợi nóng hôi hổi vì cảnh sát vạn hỏi mấy giờ Những nhân viên khác đã chống đỡ không nổi Sau khi hỏi xong Đều lập tức ra về Còn có thể kiên cường như anh lại thêm thần kinh đại điệu Tự truyền lạng đánh cái này Nên gọi là đánh chết Cũng không buông hữu đi theo anh Chỉ có duy nhất một mình Trương Huyền Vì cậu ta nói như vậy Đơn Người Ê e. B Hành Phong thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng Anh quay lại chỗ ngồi ngồi xuống Trương Huyền đem tiện lợi đưa cho cho Chính mình thì kéo ghế Ngồi xuống đối diện anh Bắt đầu hưởng dụng bữa tối Đồ ăn rất thơm Đơn Đi E B Hành Phong có chút không cảm giác được mùi vị thức ăn Hai ngày nhìn đến có người chết ở trước mặt mình Nói thật Cảm giác thật sự rất khó chịu Anh có chút hâm mộ thần kinh đại điều của Trương Huyền Lúc này còn có thể ăn ngon lành như vậy Anh không muốn ăn Hơn nửa ngày mới chú ý tới nơn B E B Hành phong không động qua tiện lợi Trương Huyền bất tri bất giác hỏi tôi giúp anh đi mua chút đồ uống vậy Anh thích uống gì nhất Cà phê hay là hồng trà Không, anh thế này không nên uống cà phê Cậu chạy đi trong chút lát Cầm hai chén cacao nóng tiến vào Đặt ở trước mặt nơn B E B Hạnh phong Tôi thích nhất cacao nóng Buổi sáng không có thời gian ăn cơm Liền đem nó làm bữa sáng Anh không ăn Liền uống nhiều cacao một chút Có thể bổ sung năng lượng Hương khí nồng đậm bút lên Nơ I E B Hành phong nhất một ngụm Hơi ngọt Có điều cảm giác không tồi Đồ uống tiểu thần công thích nhất lại là loại nước ngọt đến phát ngán này Nhìn thấy Trương Huyền vội đầu ăn ngon lành Nơ I E B Hành phong miệng mỉm cười đột nhiên cứng đờ Chu Ngôn trước khi tự sát từng đi pha trà, là trà hoa lại mà ông ta thích nhất. Nhưng mà cuối cùng ông ta một ngụm cũng không uống. Cậu nói Chu Ngôn thật sự là tự sát sao? Đương nhiên văn phòng ông ta bị khoáng trái, ông ta không tự sát, chẳng lẽ là bị hủy đẩy xuống sao? Nương, D, E, B. Hành Phong vốn đang nghĩ muốn trò chuyện tâm tư nhất thời biến mất vô tung Anh chỉ biết tiểu thần cuôn nói ba câu không rời nghề chính Cùng cậu ta nói chuyện giống như đàn gãy tai trâu Ăn xong tiện lợi, đã gần đến 12 giờ Đêm xuống gió lạnh thổi vào, làm trong phòng trở nên lạnh lẽo Đi thôi đi thôi, tối như vậy Nên sớm trở về nhà ngủ nghỉ Ngày mai sáng sớm còn phải đi làm Trương Huyền Thu thập hộp tiện lợi Lại chạy tới đóng cửa nương Đi Ê e. B Hành Phong cầm cặp táp Nghe cậu ta ở cửa sổ than thở sao lại thế này Cửa khiếp rịp như vậy Là vấn đề bôi trơn Tôi sẽ gọi người ta tu chỉnh lại sau Trương Huyền đóng cửa Đem rèm thả xuống Lôi kéo nờn Y e. B Hạnh Phong rời đi Nói vậy thuận tiện đem phòng Chúng tôi cũng tu chỉnh lại Trước đây không lâu Tòa nhà có sửa chữa qua Cửa sổ rất mới Ngược lại dùng không tốt lắm nương Ê e, B Hành phong không nhút nhút sững sờ nhìn chằm chằm rèm cửa sổ Trương Huyền không hiểu ra sao Cũng thuận theo tầm mắt anh nhìn lại Sao vậy Nếu cậu nhảy lầu có liều mạng tuấn lấy rèm cửa không nhớ tới rèm cửa bị lôi kéo không nhìn ra hình dạng đơn tuy Ê b hàn phong hỏi trương huyền nhún nhún vai sẽ không tôi sẽ không làm chuyện nhàm chán nhảy lầu như vậy đơn tuy Ê. Ê b hàn phong liếc cậu ta một cái Đi vào trước cửa sổ Mở cửa sổ ra một nửa Nói nếu một người muốn tự sát Hắn đầu tiên phải kéo rèm ra Sau đó mở cửa Nhảy xuống Cậu gặp qua người nào nhảy lầu còn túm lấy rèm cửa không Hắn vừa giải thích vừa khoa tay mú chân Trương huyền nghiêng đầu nghỉ nghỉ Đột nhiên vỗ đầu kêu to chủ tịch, tôi rất xùm bái anh, khó trách tôi vừa rồi triệu không được hồn của chu ngôn, ông ta nhất định là bị oan hồn kéo xuống lầu, rốt cục nhịn không được, N E B, hành phong đem cặp táp quăng qua, đem tiểu thần côn xem như rồi đập phát chết luôn đi, tốt cho mắt không thấy tâm đỡ phiền. trương huyền không bị đập chết không chỉ có không chết, còn bám lấy leo lên xe nương. B. E B Hành Phong đoạt chỗ ngồi dành cho người lái, đảm nhiệm làm lái xe cho anh. Cậu ta lấy cớ là nương. B. E B Hành Phong hiện tại tâm tình không tốt. Lái xe gây họa có thể tính là 200% Cho nên Làm nhân viên dưới trướng anh Chính mình có trách nhiệm bảo hộ anh an toàn Đương nhiên Phần sau Trương Huyền không dám nói ra Thì phải là thật vất phả mới gặp một con chiêu tài miêu để dựa vào Tuyệt đối không thể để cho anh ta gặp chuyện không may Cứ như vậy Trương Huyền đem nơ Thì e, B Hành phong về nhà Lại tự động tự phát theo vào nhà anh Oan hồn rất hung hãn, Vì phòng ngựa anh ta gặp chuyện như chua ngôn Cậu phải đảm nhiệm làm bảo tiêu miễn phí cho anh ta 24 trên 24 giờ Nhìn thấy Trương Huyền chạy tới chạy lôi dáng bùa lên xung quanh Làm cho nhà anh giống như một cái đạo quán Đương Đi E, B Hành Phong liền cảm thấy vô lực Có tâm hái xuống Nhưng nghĩ lại Theo như anh hiểu biết trương huyền Nhìn đến đạo phù bị xé xuống Tuyệt đối sẽ bám riết không tha dáng lại Anh đã mệt mỏi một ngày Không còn tinh lực đấu với Trương Huyền Đơn giản mắt nhắm mắt mở Mặc kệ cậu ta Cũng may Trương Huyền không giống như lần trước chiếm đoạt giường anh Mà là ngoan ngoãn chạy tới khách phòng ngủ Có lẽ là thật sự mệt mỏi Đơn Đi e. B Hành phong sau khi nằm xuống rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp Cho đến khi tiếng chuông di động Làm anh tỉnh dậy Là lơ D E B Dự định gọi đến Đơn D E B Hàn phong nhìn đồng hồ treo tường Đã là 8 giờ sáng Anh hai anh xem tin tức chưa Có báo đưa tin chuông ngôn tự sát Nghe đơn E B Dự đình đem thanh âm ép tới rất nhỏ Đường E B Hành phong hỏi ông nội đã biết chưa Chu ngung là năm đó đi theo ông nội cùng bắt đầu sự nghiệp Nếu biết tin tức ông ta tự sát Ông nội nhất định không vui Không biết Em đem báo chí giấu đi rồi TV cũng không bật. Tối hôm qua em nghe tin Có điều không có thời gian gọi điện thoại cho anh Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ông ta thật là sợ tội tự sát sao Theo hiện trường Cảnh sát phán đoán như thế Chuyện công ty em không cần lo lắng Dụng tâm bồi ông nội là tốt rồi Bên này anh phụ trách Bữa sáng làm xong rồi Một tiếng kêu to cắt ngang lời nơn I E B Hạnh phong Trương huyền đẩy cửa tiến vào Trên người cậu ta mặc áo ngủ Đôi mắt giống như lúc thức dậy sáng sớm hôm qua Biến thành màu xanh thẳng xinh đẹp Nơn I E B Dội đình lập tức thức thời câm miệng À, nguyên lai like Trương Huyền đã ở Em đây không quấy rầy hai người Phát tiếc một chút cũng tốt Có điều đừng quá quá độ đó Nói chuyện sau Điện thoại bị ngắt Nhìn Trương Huyền Nơ y e b Hành phong vẽ mặt Nghiến răng nghiến lợi Trương Huyền nháy nháy đôi mắt Xinh đẹp hỏi hình như không vui Hiếp sâu hiếp sâu nương Y E B Hành Phong cố gắng hít thở Bi ai phát hiện Nhân sinh tốt của mình sau này có thể đều bị hủy trên tay tiểu thần côn ngu ngốc này Ngày thứ 3 sau khi Chu Ngôn tự sát Đơn Y E B Hành Phong nhận được điện thoại của cục cảnh sát Mời anh đến xử lý công việc liên quan Vợ chu ngôn đã mất Hai cô con gái hiện tại đều ở nước ngoài Ông ta ở đây không có người thân Nương. Đi E B Hành Phong đã báo lý đình thông báo cho con gái ông ta trở về Nhưng xem ra mất chút thời gian Báo cáo khám nghiệm tử thi của chu ngôn đã có Xác định ông ta là do là não bị va chạm mạnh gây nên tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Những chữ ông ta viết trước khi chết cũng chứng thật là bút tích của ông ta. Cho nên cảnh sát kết luận ông ta tự sát. Nhưng có một điểm rất kỳ quái chính là người chết chân có một vết thâm xanh có thể là ông ta đi va chạm vào bàn. Cảnh sát tiếc đại nơ IEB. Hành phong chỉ vào ảnh chụp khám nghiệm tự thi nói Trên ảnh chụp chu ngôn phía dưới đầu gối phải lộ ra vết thương kỳ quái rộng khoảng hơn 2 cơn Bương Nhưng cũng không thực rõ ràng Có thể là do va chạm trước đó hay không Sẽ không Bình thường sau khi va chạm Bởi vì mạch máu bị tác động nên máu chảy khá chậm Chờ máu tụ đến vị trí bị thương Mới có thể hình thành vết thâm Mà con người sau khi tử vong huyết lưu dần dần ngừng lại Trước khi chết trải qua va chạm rất khó hình thành màu xanh tím Đa số là màu đen Có lẽ là có người đẩy ông ta xuống lầu Khi giải du va chạm tạo thành Rèm cửa đều bị kéo rách Một người muốn tự sát có khả năng liều chết túm lấy rèm không? Cảnh sát nở nụ cười Người nhảy lầu không dám nhìn xuống phía dưới Cho nên sẽ kéo rèm Theo góc độ tâm lý học giải thích Là cảm giác sợ hãi trước tử vong Người chết cao 1,8 m Có thể đem ông ta đẩy tới trên bàn đẩy tiếp xuống lầu phải là người đàn ông rất khỏi. Hơn nữa nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng lúc ấy không ai nghe được tiếng động gì. Quan trọng nhất là cửa phòng bị khóa trái. Nếu có hung thủ, vậy kẻ vết người sau đó ở đâu? Cảnh sát nói rất khẳng định làm cho nơm. R, E, B. Hàn Phong nhớ tới ý kiến oan hồn lấy mạng của Trương Huyền Không khỏi cười tự giễu. Ông ta nhất định bị quỷ bám thân Lại có một chút tin cách nói của Trương Huyền Có thể là trong tiềm thức Anh không tin Chu Ngôn tự sát Chu Ngôn là người trầm ổn kiên nhẫn Anh tin tưởng mình không nhìn lầm Nếu là oan hồn lấy mạng Vậy oan hồn đó là ai? Trần Tuyết Nhi sao Ra khỏi cục cảnh sát Nương, Dùy e. B Hành Phong gọi điện thoại cho Trần Văn Nhi Nhưng tiếng chuông vang thật lâu Cũng không thấy có người nghe máy Quay lại công ty Đem sổ sách tài vụ Chu ngôn từng động vào sửa sang Lại lấy ra Bên trong quả nhiên Có rất nhiều dấu vết sửa đổi Nhìn đến những thứ này. Nơ. Y. E. B. Hàn Phong cảm thấy đau cả đầu. Anh nên giải thích như thế nào với ông nội về chuyện chu ngôn tham ô ngô của công sợ tội tự sát? Ngay lúc phiền lòng, điện thoại nội tuyến của Lý Đình gọi tới, nói Trương Huyền đến tìm anh, hỏi có muốn để cho cậu ta vào hay không? Hỏi cậu ta có chuyện gì không có việc gì liền lập tức đi làm việc Đừng đến làm phiền tôi nương Đi E B Hành Phong tức giận đáp lại một câu Chợt nghe đến thanh âm trong trẻo của Trương Huyền từ bên kia điện thoại chuyện tới Làm phiền nói cho chủ tịch Tôi đêm nay không thể cùng anh ấy qua đêm Tôi phải về nhà một chuyến. Em trai tôi rất nghiệt ngợm. Vẫn để nó một mình ở nhà. Tôi lo lắng. Bất quá nhà của chủ tịch tôi đều đã bố trí tuyệt đối không thành vấn đề. Để anh ơi nghỉ ngơi dưỡng sức cho thoải mái. Nghe được lý định cổ Quái Vân một tiếng trả lời. Nâng b Hành Phong buông mạnh điện thoại xuống. Tiểu thần cô chết tiệt, cậu ta nhất định phải đem mọi việc nói một cách mờ ám như vậy sao chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr